Các bạn đang nghe tại audio.net Nói, 4 chữ thành công mỹ mãn thật không sai. Dạ tiêu trần không chỉ đồng ý hợp tác với ám giả thị, mà sự sắp xếp các Linh cũng do ám giả thị quyết định. Chỉ có thời gian quay quảng cáo là phải để người đại diện của hắn xếp lịch. Trong vòng 1 tháng tới, dạ tiêu trần không có lịch trống mà những buổi đóng phim không thể bỏ được. Cho nên 1 tháng sau hắn mới có thể quay quảng cáo cho các Linh. Đối với vấn đề này, ám giả thị cũng không phản đối. Hợp tác là đôi bên cùng có lời Anh không thể về quay quảng cáo cho các Linh mà bắt dạn tiêu trần bằng bộ phim đang quay. Thời gian anh có thể đợi, cho nên lúc nãy khi cô gọi điện đến hỏi ý kiến anh, ám dạn ruột, cô mới đồng ý với yêu cầu này của dạ tiêu trần. Anh không tin tưởng em sao? Mạc Tử Yên biểu môi, có trời mới biết, lúc nãy cô về thuyết phục dạ tiêu trần mà khô cả họng mới nhận được sự đồng ý của hắn. Lần đầu tiên Mạc Tử Yên biết được, hóa ra hắn cũng không phải người quá ngông cuồng. Chỉ là lần trước người ám dạ thị phái đến nói những lời chóng thức hắn nên hắn mới ghi thủ. Hiện tại hiểu lầm đã hóa giải. Như có người đại diện của hắn là Tống Hồng Ngọc mà thái độ của hắn đối với cô xem như tốt. Lần này xem như là cô không làm anh thất vọng. Lấy được sự đồng ý của giã tiêu trần với các linh, tôn thị sẽ không thể gây khó dễ cho anh nữa. Chỉ lần sau gầm mặt tôn lãnh diệt, cô nhất định sẽ cho hắn một trận. Cho hắn biết ám dạ thị có mạng tự yên cô không phải dễ bị bắt nạt. Không phải anh không tin em. Anh còn đang nghĩ nếu em không thuyết phục được hắn thì anh sẽ giới thiệu cho em một người. Người đó hẳn là giúp được em. Bất quá hiện tại có lẽ là không cần rồi. Năng lực của cô thế nào? Sao anh lại không rõ? Vào công ty không lâu nhưng mọi việc anh giao cho cô đều hoàn thành đúng thời hạn và làm rất tốt. Không có anh giúp đỡ, cô vẫn sẽ làm tốt. Cha cô đúng là quá tin tưởng anh nên mới giao con gái cưng của mình cho anh. Cô hiện tại không cần học tập nữa mà có thể về mặt thì chính thức tiếp nhận vị trí giám đốc được rồi. Nếu mà tự nhiên biết được ám dạng dự định đưa cô về Mạc Thị làm việc thì cô nhất định sẽ một khóc, hài nháo, ba thất cổ. Tuy sinh ra là tiểu thương Mạc Gia, nhưng đối với chuyện kinh doanh một chút cô cũng không có ứng thú. Cô đến công ty làm việc là do trọng trách mà cô phải gánh vì không muốn Mạc Thị lần nữa mất đi nên cô buộc phải đến công ty học tập cách quản lý. Bên quá hiện tại, quan hệ giữa cô và anh đã thiết lập, ám dạng dự lại muốn tay tạo nên ám dạng thị như ngày hôm nay, cho nên cô rất tin tưởng mà giao Mạc Thị cho anh còn cô chỉ cần ở nhà làm một người vợ tốt là được rồi đó vốn là suy nghĩ của mạc từ yên từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi anh cơ mạc từ yên lấy làm kinh ngạc nhìn giọng điệu của anh dường như đối với người này rất quen thuộc không biết là thần thánh phương nào mà có thể le truyền được dạ thiêu trần cô ngầu lại còn quen biết với anh sống với anh 5 năm có bạn bè nào của anh mà cô không biết có liên quan đến dạ thiêu trần rỗ cuộc là ai lần sau anh giới thiệu với em được thôi giật Anh, anh xem tin tức rồi sao? Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp, nên cô đối với người mà nhắc đến cũng không lấy làm hứng thú. Ánh mắt lướt qua máy tính, phát hiện anh đang mở trang web tin tức. Tin nóng đầu tiên được đưa lên đồ bảng xếp hạng, chính là tin tức về cô và anh. Điều này khiến cô cảm thấy e ngại. Ám dạn ruột từ trước đến nay đều không thích xuất hiện trên thạp chí. Nên anh là người đàn ông độc thân vàng không có bất kỳ scandal nào. Phóng viên Ad thì đều có vòng vấn anh để tạo đề tài mới. Nhưng bị anh nhiều lần từ chối. Hiện tại anh vì cô mà tạo scandal. Gia đình anh là gia đình quê củ. Cô còn chưa vào cửa ám dạ ra đã khiến anh lên tạp chí. Nếu suy nghĩ cô minh tâm cũng giống như bà cha. Đến lúc đó không chấp nhận đứa con dâu này thì chẳng phải những thứ cô làm đều trở nên vỗ ích sao? Đừng lo lắng. Anh sẽ giải quyết vụ này. Không thấy tiếng trả lời anh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nhưng gương mặt ủ rũ của cô có vài phần đáng thương. Giống như chú chó nhỏ làm sai để nhận lỗi khiến anh bất đắc lắc đầu Mà đại tiểu thư vậy mà cũng có lúc buông bỏ kiêu ngạo của bản thân mà làm về mặt đáng thương như vậy đúng là có phần buồn cười Anh đã nói không sao mà Đúng rồi, anh có chuyện thông báo với em cha mẹ em mời gia đình anh ăn cơm tối nay Ám dạ dụt đồ chùa đề nhằm mục đích muốn cô quên đi chuyện không vui đây không phải lỗi của cô Anh không muốn chỉ vì như vậy mà gương mặt xinh đẹp của cô lộ vẻ ủ rũ Ăn cơm tối nay Mạc Từ Yên lúc này mới hiểu rõ nụ cười đầy hàm ý của Vân Hình Như Hóa ra mẹ cô bảo cô ta làm, liền về nhà là vì chuyện này. Bất quá chuyện này cũng đâu cần phải giấu cô. Nói ra để cô chuẩn bị chẳng phải tốt hơn sao? Hay là mẹ cô lại có âm mưu gì đây? Người ta nói hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng hiểu mẹ thì người đó lại không thể là con. Vẫn hình như từ trước đến nay đều rất đỉnh quái. Đôi lúc tính tình bà bạo phát, khiến Mạc Vũ Hiên cũng phải như nhiễn vai phần. Tuy cô là con gái bà, lại được hai người sùng ái vô điều kiện, nhưng sùng ái mà Mạc Vũ Hiên dành cho cô Vốn không thể so sánh được với dòng ái mà ông dành cho Vân Hinh Như, điều này khiến mà Tử Yên rất tủi thân. Cô là con gái duy nhất của hai người, từ nhỏ đã được nuôi dạy đến thiên chân vô toàn, đối với cha mẹ luôn thì bám lấy để nũng nịu, từ khi lớn lên, dòng ái của Ma Vũ Yên dành cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.